Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nghiêu Sùng cũng phải gọi cô ta bằng sư tỷ vì cô ta lớn hơn Nghiêu Sùng một tuổi. Vào cái ngày mà cả bốn người con gái tên Phiêu Vân Kỳ Tử vừa chọn 18 thì Lý Ngàn Dương cũng chọn 18 tuổi. Cả năm cô gái này đều được sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với nhau. Sau khi lời nguyện ấy đã được viên thành thì bị Pháp sư đó đã chuyển lại tất cả phép thuật những yêu sung Nhưng chỉ tiếc một điều rằng, thời gian về sau đó, đã có một chuyện không may xảy ra với người tiêu nữ tên Lý Ngàn Dương. Cô ta trở thành người đầu tiên chết bởi lời nguyện. Cô ta chết bởi chính chiếc gương, đã được tạo ra từ bàn tay của cha mình. Do bất cẩn, nên Lý Ngàn Dương đã vô tình nhìn thấy mình trong gương ấy. Năm đó Lý Ngàn Dương mới vừa chọn 26 tuổi. Cái ngày mà cô ấy vĩnh viễn lìa trần cũng chính là ngày sinh nhật của cô ta. Đó là ngày 16 tháng 8 năm 1705. Ngày 16 tháng 8 tới đây cũng chính là ngày sinh nhuật của cô phải không? Người đàn bà đặt câu hỏi rồi khẽ thở dài như muốn nhận được câu trả lời từ phía Kiều Vi. Biển cô ấp ủng. Đúng, đúng vậy. Người đã câu trả lời từ phía Kiều Vy. Người đàn bà họ chỉnh, chỉ kẽ gật đầu, rồi bà ta lại tiếp tục kể. Linh Ngạn Dương, chết sau 8 năm, khi mà lời nguyện phiêu vân kỳ từ đã định hình, chứng kiến cái chết đau đớn của người con gái mà mình yêu thương nhất. nhiều Sùng đã phải hứng chịu khổ hành suốt bao ngày tháng còn ta luôn mang theo di vật mà lúc sinh thời Lý Ngạn Dương yêu quý nhất, đó chính là viên cầu hình trong suốt có tên là Thiên Vọng. Phải chăng đó chính là viên cầu mà bà đã gửi lại cho tôi?" Kiều vi run run ngắt lời bà lão, và ngay lập tức, cô nhận được câu trả lời từ phía bà ta. "Đúng vậy, nó chính là bảo vật của một không hai trên trần thế, nó có thể xua đuổi tà ma." và báo trước được những hiểm nguy cho người có nguồn âm khí cũng tương đồng với nó. Không chỉ riêng vậy, quả cậu ấy còn có khả năng làm tan biến tất cả những linh hồn, khiến cho họ không thể siêu sinh. Vậy, vậy tại sao Nghiêu Sung lại ở trong đó, là ai đã nhốt anh ta? Không ai nhốt cậu ta cả, là chính cậu ta đã lựa chọn nơi đó để làm chỗ chú ngủ cho mình lời Kiều Vi xong, người đàn bà khép buông một hơi thở dài lạnh bút. Bà ta vẫn đâm đâm, nhìn vào vách đá rồi tiếp tục câu chuyện, trong cái lạnh đang dần ngấm sâu vào cơ thể của Kiều Vi. Vào những ngày cuối cùng của năm 1705, sau cái chết của Lý Ngạn Dương, thì tiếp tục là cái chết của Lý kỳ nhiên xảy đến. Ông ta đã ra đi và mang theo cả những khát vọng ưu mê không trọn vẹn của mình về biển thiên cổ. Nghiêu sùng chỉ còn lại một mình, và cậu ta phải đối diện với những người đồng môn ác độc trong điệp cốc Họ đã không ngẩn tranh giành để chiếm đoạt lấy những chiếc gương nhưng họ đã không thể làm được điều đó. Vì trước khi chết, vị Pháp Sư kia đã thu xếp cho những chiếc gương ấy được cất giấu ở những nơi vô cùng bí mật. Tại những nơi chôn giấu bí mật ấy còn được hai thầy trò để lại những mảnh đồng có khắc họa tấm bản đồ của miền gia sơn. Những tấm bản đồ này chỉ thực sự hiện hình khi sử dụng quả cầu thiên vọng để kích tụ nguồn ánh sáng dưới trăng khuyết và cũng chỉ có những người mang khả năng đặc biệt mới có thể xem nó được một cách vẹn toàn. Nói về thể xác bốn người thiếu nữ và những chiếc gương thì tất cả các đệ tử của ông ta không một ai được biết ngoài n yêu sung đó cũng là lý do dẫn đến cuộc mâu thuẫn tương tàn của những người môn đẻ còn xót lại còn về phần n yêu sung ngày ngày phải chứng kiến cảnh bóng hồn người mình yêu thương hứng chịu những đau đớn tột cùng do lời nguyện giày bò thì ông ta không đành lòng vì vậy yêu sung đã quyết định xuất thế. Cậu ấy lặng lẽ rồi có điệp cầu của người biên cấu hình trong suốt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net